vì thế tào quân bất quá mấy tên gia hỏa này suy nghĩ có thể nói là có chút thái quá có mấy người thì sững sờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhận quần áo liền ném xuống đất tiếp theo xoát một tiếng liền đáp đù trên người mình lột sạch chân trên người trước kia vốn là mảnh vải đỏ khoác lên cởi ra đương nhiên là rất dễ dàng vèo một cái liền lộ ra thân hình long lá sợm soạn, hai bắp đùi chắc chắn cùng với cái kia đồng đờ Nhe trăng há miệng cười, té mặt hạnh phúc, cầm quần áo lên mặt vào, sống đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng, cũng được mặc quần áo rồi. Độc cô tiểu nghề cùng hàng yên mộng thét lên một tiếng trói tay, hai tay che mặt quay lưng đi, mà tuy Yên nhất thời sắc mặt tối sậm, ánh mắt giận dữ nhìn về phía hạt trụm tiêu. Khốn kiếp, ai cho các người cởi quần áo? Hạt trụm tiêu hủng hến bay lên hai chân dài to lửng, đá phành phạch vào đám người không mặc quần áo. Thật sự là bại hoại, thuận phong Mỹ tục bà làm mất hết thể diện của thiên phạt chúng ta. vài tên bị đá vào mông há miệng nghe chăng, nhưng mà không dám gùi đầu, chớp mắt ánh mắt vô tội, vẻ mặt oan uổng cũng khó hiểu. không cởi kia vải đỏ trà thì làm sao mà mặc quần áo à? hạt trùng tiêu đá mấy cái chính là hoàn toàn không lưu tịnh, đau tận xương cốt. khuôn mặt ta cố gắng nhịn cười, trước tiên đi đến trước đám người này cầm lấy một bộ quần áo, dạy mấy tên này cách ăn mặc như thế nào cho đúng, thái độ hòa nhã dễ gần. được rồi. Cho một chân vô trong ống quần trước, sau đó cho chân còn lại vào ống kìa. Được rồi, kéo lên. Đừng dùng lực mạnh quá, không thôi nó sẽ rách ra từng mảnh. Sau đó cục ở phần eo. Tiếp đó nhớ kỹ, đây là quần lót bó chặt, đây là quần dài. Cha từng chân vào, được rồi. Không, không, không. Mặc áo cần phải duỗi một cánh tay trước. Trời ạ, không cần dơ tay phải chứ? Giơ tay trái lên trước. Đúng, đúng, thật thông minh. Về phần áo tròn này, cũng là như thế. Đúng rồi, thắt lưng ở ngay eo. Quân mặt tà lui ra sau vài bước, nhìn vị quân đệ huyền thú về được mình hướng dẫn cách ăn mặc, nhấc ngón cái lên. Thật là coi ngô à. Cảm ơn anh trẻ, ha <cười> ha, anh trẻ, ngươi là người tốt, ta thích ngươi. Quân mặt tà mừng trở, hạt trùng tiêu sớm đem đám phi hạnh thú, kêu xuống dưới, dùng đôi cánh to lớn, làm thành một phần thay đổi giả chiến.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 Trầm ngâm hồi lâu mới nói, Theo ý kiến của nàng, Tam Đại Thánh Địa kia thừa dịp chúng ta vắng nhà, trực tiếp tiêu diệt quân gia phải không? Bọn chúng có can đảm đối mặt với sự giết chóc trả thù vô cùng vô tận của chúng ta, cùng với vị thần bí sư phụ trong bóng tối hay không? Ma Trước Yên nở đùa cười. Tuyệt đối không có khả năng, Tam Đại Thánh Địa, hiện tại, đâm lao phải treo lao. Nếu không đem sư phụ của chàng xử lý trước, bọn họ sẽ không dám động vào quân gia. Dù sao cao thủ như vậy,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 Hảo hảo nói chuyện một hồi, lão gia tử liên tục gật đầu, để tâm ghi nhận mọi điều, tươi cười tràn trở, dằn dò xong mọi thứ. Quần già lúc này có vẻ giống như, cái miếu quá nhỏ, thật sự không có chỗ, cho quá nhiều pho tượng Phật như vậy. Quân mặt ta tra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều leo lên lưng phi hạnh huyền thú, lập tức chuẩn bị xuất phát. Quân mặt ta vốn định ngồi chung với mỹ nhân, kết quả mai tuyết yên, đạp cho một cước văn trà. Sau đó ân gần diệu đông phương vấn tầm, cùng với quán thanh hàng, trèo lên lưng của hạt lão tam Hạt trùm tiêu đỏ cặp mắt đỏ lên, khóc không tra nước mắt. Người khác đều là chở một, ta đây một chở ba a Lão Tứ Hùng Khai Sơn chính là, tương đối trọng trại, mặt mày hấn hở gọi. Anh đệ đến chỗ của ta này. Hai ta ngồi chung một chỗ, rất tiện, rất tiện. Đại hạt đang muốn vụ cánh phía dưới không khỏi nhíu mày. Hùng Tứ Ca Ngài là thân ca của ta, không phải sao? Ngài, nhưng đừng có ác vậy. Một mình ngài so với ba người, trên lưng tam ca còn nặng hơn rất nhiều a. Ta chở ngài gần như là cố hết sức. Nếu vậy, tiếp tục chở thêm một người, tiểu để bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đó, cứu mạng à. Quân mặt ta nghe được Hùng Khai Sơn kêu gọi, vừa mới định đi đến, xót một cái trước người bất ngờ xuất hiện một con ưng to lớn. Người này chính là ưng vương. Nịnh hót kêu gọi, tỷ phù, mời lên, mời lên ta. Quân mặt ta không khỏi để lạnh người ngồi xuống. Người mới nói gì kìa? Thượng ta! Xin hãy thượng ta! ca ca khẩu vị vẫn còn chưa có như vậy à? Đừng nói người vốn là công, coi như người là thụ thì ca ca cũng không có đói khác như vậy. Nhìn người này, toàn thân lông màu đen. Quân đại thiếu miệng méo sạch, như bị xét đánh, cực kỳ rối trích, ta ơn một tiếng. Nhúng người mà lên. Đúng là, vẫn phải lên, không lên không được. Người ta, ưng vương, cũng đã mời, còn ở đằng kia tha thiết mong chờ. Sao có thể cùng quan tâm đây? Cho dù khó khăn cũng phải thượng, nhưng lần này thượng mà cũng không phải là thượng đầu. Thật đúng là, đừng nói tới, vừa mới ngồi lên quả nhiên thật là thoải mái, thật không hổ là ưng vương, quả nhiên phi phạm, một chữ thích. Lập tức, những người tập trung ở quân gia hiện tại đều lục tục leo lên lưng huyện thú, lần này... Thiên hương huyện thú hệ phi hành chính là tương đối nhiều, những người này mặc dù là mỗi người gửi một con, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ngân thành tiểu công chúa, trong khoảng thời gian này, đã kết bạn với đọc cô tiểu nghệ. Sau khi bình trình chia tay, lòng đầy hưng phấn leo lên lưng một con đại hạt. Hàng yên mộng tuy rằng xuất thân tự siêu cấp thế giả kiến thức công tạm thượng nhưng giống như hiện giờ. Tự thân trải nghiệm bay lượng cho chính tận may vẫn là lần đầu tiên. Vừa nghĩ tới việc du hành trên không, tiểu la lị liền hưng phấn không thùy. sôi liền, lấy từ trong ngực cha một khối kẹo màu sắc sặc sỡ, bốc sạch lớp vỏ bao bên ngoài, nịnh hót đưa đến bên miệng, đại hạt phía dưới. Dự định, chiếm lấy cảm tình, kết quả đại hạt trừng đôi mắt đỏ trực, giống như hung thận ác sát, làm tiểu la lị sợ đến mức xém chút nữa té xuống. Đọc cô tiểu nghệ cực kỳ hâm mộ, nhìn hàng yên mộng xinh xắn trên lưng đại hạt. Cái miệng nhỏ nhắn trệ ra, nhìn bồ dáng như sắp khóc, người ta cũng muốn được ngồi lên, chim bay trên trời. Nhưng ngay sau đó, tiểu nha đầu hai mắt chớp động, nói lầm bầm. Mặt đà ca ca nói, muốn ta nhanh vào cửa quân già, nên cần trang nghiêm, phải có phong thái tiểu tư khuê các. Hàng tiểu nha đầu chính là vẫn chưa có khí độ đó, cho dù tương lai có miễn cưỡng vào được quân già, cũng chỉ là vợ nhỏ, không bằng tay là vợ lớn, ha! Hạt trùng tiêu! Hót một tiếng dài, vỗ cánh bay lên đầu tiên, hướng thẳng lên trời cao, trên mặt đất bụi đất tung bay, Mai Tước Yên khẽ cười nhẹ. Xung quanh người đã tự động hình thành một cái lộng khí bảo hộ mạnh mẽ, chẳng hết những trận cuộn phong tạt vào mặt, có Mai Tôn Giả tự mình cho tay bảo hộ Đông phương vấn tâm cùng với Quảng Thanh Hạng. Những trận cuộn phong liên tiếp theo, dù mãnh liệt hơn vài lần nhưng hai người này, ngay cả tóc cũng không bị lay động.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 Cùng hai đứa cháu, lẩm bẩm, vô hủy, vô mộng, mạc ưu, mạc sầu, các người linh thiền, nợ máu của các người, cuối cùng cũng đã đến lúc đòi lại rồi. Quân lão gia cứ như vậy lặng lặng đứng, bất động thật lâu, khóe miệng lộ tra trước tiếu ý kêu ngạo, mà cười. Khi vừa nghĩ đến thằng cháu quân mà tà, trong lòng hiện lên, cuộc đối thoại với tôn tự trước khi đi. Ông nội, quân gia chúng ta lần này, tiến hành tấn công Ngân Thành với quy mô lớn. Nên sau khi đại quân tiến đi, thì trong quân gia sẽ trống trọng không còn quân phòng thủ. Nhưng khắp thiên hạ, đều biết là có sư phụ của cháu tỏa trấn nơi này. Cháu tin tưởng rằng, không kẻ nào dám bào gan vòng động. Với nhà ta, duy chỉ có người của Tam Đại Thánh Địa là không phải đề phòng mà thôi. Đêm này, người cũng phải để tâm Đề Phòng. Bớt quá, ông nội cũng không cần phải quá lo lắng, tin tưởng là, cho dù Tam Đại Thánh Địa có thật sự muốn triển khai hành động gì thì cũng không phải là không có điều cố kỵ Cho nên bọn chúng sẽ dùng đủ mọi phương pháp để thăm dò phản ứng của quân gia chúng ta trước. Ông nội, cháu tên là kinh nghiệm sự trí của người mà đem đối phó được với bọn họ sẽ không thành vấn đề. Nếu bọn chúng không đến thì thôi. Nếu bọn chúng dám đến, người cư xử nhất định phải biểu hiện khí phách càng cương hãn càng tốt. Ngang văn lần không được tỏ ra yếu thế, vô luận như thế nào, khi con với Tuyết Yên còn chưa chết. Hơn nữa, vị sư phụ chưa từng lộ mặt của con chưa xuất hiện. Chứ dù tam đại thanh địa có tập hợp tất cả quân trước mặt người, cũng không dám động đến một sợi lông của người. Nhưng nếu lỡ tỏ ra có chút yếu thể, bọn chúng sẽ phát hiện ra tim đen của tạ, và sẽ không còn cố kỳ nữa. con nghĩ về chiêu này, chắc người cũng nắm rõ. Hư tức là thực, thực tức là hư, phải khoa trường phải ngang ngược. Mọi chuyện tự mình xác tình hình mà ăn bài là tốt rồi, con tin tưởng lão nhân gia người nhất định đủ khả năng. Chỉ cần chống đợi đến khi chúng con quay về, thì mọi việc sẽ đều êm xuôi. Đây là khi quân mặt tà bàn bạc với Mai Tuyết Yên trước khi xuất hành, suy tính hồi lâu mới nói với quân lão già. Chiều hôm đó, xuất hiện số lượng khủng bố huyện thú tới thiên hương thành, khiến cho triều định thiên hương kinh hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù những huyền thú này, khi đến nơi, bất quá cũng chỉ dừng lại chốc đác, rồi trời đi, nhưng tạo ra sự cộng hoảng mấy tháng cộng tàn. Mọi người đều có thể đoán ra là do đoạn trước quân hoạt tà cùng thiên phạt, đệ nhất thú hoàng Mai Tôn Giả. Tam đầu ý hợp, nên mới có sự giúp đỡ tự nhất hùng. Người tới động đến quân gia, thì ngày hôm nay sẽ phải đối diện với lực lượng khủng bố của thiên phạt xâm năm mà ớn lạnh. Với thực lực khủng bố như vậy, lại có kẻ nào dám đắc tội, dù là tam đại thánh địa đi chăng nữa, chẳng phải cần nhắc ư Hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này, chịu không ít chùa cày, đầu tiên là quân Mạc Tà, dám giống chống khu chiên 10 ngày, ngay trước hoàng cung mà lăn trì, tùng xẻo thủ hạ đắc lực của mình. Thế lần này đến lần khác, chính hắn là kẻ, đứng phía sau chỉ đầu, thì lại không thể tra mặt can thiệp, điều đó đúng là làm cho người ta, tức ước đến chết mà. Ai? Ai ngờ? Kế tiếp quân mặt ta là tự mình, đem thi hại của hoàng hậu và dạ cô hạng, an tán chung bộ chủ. Đây là cấp cho hắn một cái danh hiệu mới thật đáng ngà, vì vậy hắn phải đội trên đầu vĩnh viễn một cái xú danh. Vĩnh viễn là đội một cái mũ xanh, một sừng, xanh như liễu. Như vậy liên tiếp, hai phiên chịu nhục, khiến cha thiên hương hoàng đế này mấy lần muốn suy sụp Quân Bạc Tà cố ý làm hai chuyện cùng một thời gian, nửa câu cũng không đề cập đến hắn, thậm chí ngay cả một người cứ liên quan cũng không nhắc qua một lời. Mặc dù khắp thiên hạ được biết rõ quân Bạc Tà không kiên dệ làm cho thiên hương hoàng đế nhục nhã, nhưng hết lần này đến lần khác, hoàng đế cũng không sức đầu lộ diện can thiệp. huống hồ, dù là có thật, cũng không ai dám nói. Chê, là mình sống quá lâu rồi hay sao? Quân đại tiêu gia trưởng mắt là đoạt mạng người. Không, đã không còn là đoạt mạng người đơn thuần nữa, mà là xử xảo người ta. Xử cả trăm người một lần, chê mình sống quá dài ư, ngứa dạ ngứa tịch ư. Vì vậy, làm cho hoàng đế bệ hạ như ngồi trong chảo dầu sôi nhưng lại không thể thốt cha một lời, trung quy là bất lực tự biết mệnh không dám đứng trà nổi. Quân mặt ta đây là cố tình nhắm vào ta đó. Như vậy chẳng phải là đem bộ phân tự đối lên đầu mình sao? Chính mình. Tự mình làm dục mình sao? Tỏ cha trọng lường. Dù khắp thiên hạ đều biết có chuyện như vậy, thì cũng chỉ coi như lời đồn nhảm là xong. Thế nhưng nếu dám tỏ ra thái độ khó chịu thì các nào không muốn ngồi lâu trên ngai vạn này nữa. Đây đúng là trong thiên hạ, nhịn không tra một người vừa căm lại vừa điếc, phải ăn hoàng liên, Nỗi khổ tâm không thể nói ra lời của một vị vua. Vài ngày trôi qua, hắn còn đang cân nhắc nếu như quân Mạc Tà đã khởi hành đi ngân thành trả thù, thì mình được thuận tiện, bất cứ lúc nào nhất định phải lén phái người đi phá bỏ phần mộ của kẻ giang phù kia. Lúc đó Gào đã nấu thành cơm, tin rằng quân Mạc Tà khi trở về cũng khó làm được gì nữa. Nhưng cứ canh cánh trong lòng nhớ lại bà sợ quân Mạc Tà hành động quá ác độc, nhưng ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng không dám chính diện gây hứng với thiên phạt xâm lâm bá đạo kia. Ông trời a! Ông trời à! Đây có còn cho người ta một con đường sống nữa không? Phát giác ra điều này khiến Hoàng đế bệ hạ lại thêm vô cùng ủy khuất. Thủ tiêu luôn ý đồ này. Nếu làm cho quân đại thiếu gia tức giận, thì với tính cách của quân lão gia tử, tin rằng lão sẽ không làm ngơ khi để cho cháu mình hành thích vừa. Dù là chịu nhục thêm một chút, thiên hương đế quốc vẫn là họ dương ta. mà nếu là gây khó dễ với thiên phạt xăm lầm, thì không chỉ hoạn thức của thiên hương gặp khủng mà cả đế quốc cũng sẽ bị xóa sổ. Đó là lý do mà đến giờ hoàng đế bệ hạ dù có nỗi trận lôi đình, nhưng ngay cả một hành động nhỏ cũng không có dám banh động. Mỗi ngày bản thân mình đều tức giận đến học mẫu, nhưng mà một chút nóng nảy cũng không phát ra được. Thật sự là không có cái gì để mà trút giận được cả. Tại Thiên Hương Thành, khi trận phong ba do Huyện Thú tạo ra còn chưa lắng xuống, thì lặng lẽ xuất hiện ba nhóm người từ ba phương hướng lần lượt tiến vào trong thành.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 Hắn cũng là đối thủ của ta khác cao thắng được. Quân mặt ta, nếu ngươi đã không có ở Thiên Hương Thành, thì ta thắng còn có ý nghĩa gì nữa? Người này chính là Lý Du Nhiên. Leo lên lưng ưng vương Một đường bắt tiến với tốc độ cao nhất, quân mặt ta lúc này trước cuộc hiểu rõ phong tuyết Ngân Thành thực sự cách xa Thiên Hương Thành ra sao? Coi như là với sức huyện thú phi hạnh, một ngày một đêm bay gần 10.000 dặm, tốc độ kinh người như thế... Toàn lực bay tới thì có lẽ phải mất hai ngày. Nếu là có mất thời gian ăn uống nghỉ ngơi thì với tốc độ nhanh nhất cũng mất ba ngày hành trình. Ngân Thành xa xa hiện dần như một đớm trên nền tuyết trắng. Quân Hoạt Tà không thể không hâm mộ tam thúc của mình, thật sự là có phúc tìm được một bà vợ ở xa như vậy. Cho dù là hai vợ chồng có đánh lộn, đánh đến mức ly hùm thì nhà mẹ đẻ của vợ cũng không biết. Mà còn tưởng đôi vợ chồng xoan này vẫn còn mặn nồng. Lại nghĩ đến như ta, bày quanh có rất nhiều bà vợ. Phi hành đến chiều tối, đoàn người đất trời khá xa tiền hường. Khi trời sạp tối trước cuộc, đoàn người cũng hạ xuống, tạm dừng chân tại một thảm cỏ trong cái đại thảo nguyên bào là vô hạn. Đất trời mênh mông, mờ mịch hoang dã, tuy đang là ngày đông giá rét, tạm nhìn không quá được ba ngàn dặm cỏ, như đang nổi sóng phiêu đặng, mà từ ấy lòng, lại dậy lên cảm giác nhỏ bé, trước sự, mênh mông, Của đại thảo nguyên, nhìn đâu cũng là vô biên vô hạn. Một bảnh thảo nguyên này kéo dài tận nơi chân trời, tự như nối liền với trời đất. Và bầu trời thì đầy sao? Kết hợp lại, đến giờ, là giữa hẹ, thì phong cảnh xem ra còn tuyệt vời hơn. Sau khi dựng trại nhóm lửa, sử dụng lương khô đem theo bên người thỏa mãn dạ dày. Cả đám người tụ tập là một chỗ tán dốc, nhất là những thú vương, vừa mới hóa thân thành người. Mười con như một hết sức phấn khởi tham gia kỳ thực thì những thú vương này mới hóa hình được không đủ lâu nên tiến trói người còn chưa thuận thỉnh thoảng cao hứng lại hót trầm hay là hí lên thật đúng là ông nói gà bà nói vịt từ đầu đến cuối không biết đệ tài đang bàn luận là gì mà lại thích thú không biết về tham gia bừng bừng khí thế mà quảng thanh hằng với đông phương vấn tâm đều có chút mệt mỏi thân gái dặm trường mà hai người Còn phải bận tâm lo lắng cho tiểu công chúa Ngân Thạnh là hàng yên mộng, có tu vị thấp nhất. Hơn nữa, lần đầu di chuyển, cách mặt đất ca nghệnh thước. Dù được Mai Tuyết Yên chăm sóc, nhưng một mạch đi tới nơi thì cũng khó chịu nổi mệt nhọc. Hai người đã sớm đi nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, ngay cả Đông Phương Thế Gia, Tam Quynh Đệ cũng sớm ngáy khò khò. Vậy mà năm người quân mạc tạ Mai Tuyết Yên, quân vô ý ứng bắt cộng phong quyển vân vẫn thao thức. Sắp đồ sát lên ngân thành, quân vô ý tâm tình kích động, như sóng trào biển khơi, tự nhiên khó có thể yên giấc. Quân bạc tà thì do có huyện công, đoạt đạo hóa trong người, căn bản là không hề buồn ngủ. Mai Tuyết Yên thân là tổng quản, tự nhiên không cho phép mình lơ lạ. Lại thêm tu vi cảnh giới uyên thâm, thì dù có 10 ngày không ngủ thì cũng coi như là bình thường. Ân bác cộng và phong quyển vân hai người vốn là quân nhân hàm chiến đấu. Mắt thấy ngày đại chiến đang đến gần thì hai người đều là nhiệt hiếu sôi trào, đâu có thể ngủ được. Năm người cùng đi dạo trên thảo quyền, cảm thụ sự mềm mại của những thảm cỏ, thỉnh thoảng phát tra âm thanh sột soạt. Phía xa, cả một vùng trực trở, do các đóng lửa được đốt lên. Dưới bầu trời bao la đầy, thật thấy tâm hồn mình yên tĩnh. đang lặng lẽ đi, Mai Tước Yên bỗng mở miệng trước, phá tan không khí yên tĩnh, kèm nụ cười hàm tiếu mà nói với quân mạc tạ.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 Phải mãi nói, kỳ thật, vấn đề quan trọng mà ta muốn hỏi, thật ra chất đơn giản bình thường. Dù là ưng lão, và phong quyển vẫn ở đây, thì ta cũng không ngại mà nói thẳng. Quốc mặt ta dừng một chút nói, từ khi ta biết trên thế giới này có huyện khí tới này, chính là cái gọi là cụ phẩm, sau đó lại có gọi là ngân huyền, kim huyền, ngọc huyền, địa huyền, thiên huyền, thần huyền, bao gồm nhiều cảnh giới. Khi đó, cái tên trí tôn thần huyền được coi là võ đạo đỉnh phòng. Lúc ấy cơ hội mọi người trong thiên hạ được công nhận, bác Đại Chí Tôn nổi danh thiên hạ, đó là thế gian lĩnh phong cao thủ, cũng là võ giả nhân loại mạnh nhất. Ma Tuyết Yên cầm lấy một cọng cỏ, trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, trầm trài nải. Nói như vậy cũng không sai. Nếu lấy ánh mắt thế tục quan sát, bác Đại Chí Tôn chính là cái gọi cao thủ đứng đầu, võ giả mạnh nhất, điểm này cũng không phải là vô căn cứ. Nhưng theo từng bước đi sau, kết bạn với lão ưng, từ trong miệng hắn biết được thần huyền cùng với trí tôn thật sự vẫn là bất đồng, thậm chí là trí tôn thường thừa, còn có cảnh giới cao hơn nữa tồn tại, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, ta đã biết cái gọi là thần huyền, thập di phẩm, một bước lên trời, chính là cách nói này. Anh nắp quân mặt ta liếc nhìn ưng bác không, ưng bác không vút vút cái mũi có chút ngượng ngụm, ở trước mặt quân mặt tà thổi phọng so với trước mặt mai tuyết yện thổi phọng, đó cũng không phải là cảm giác giống nhau, lão ưng cảm giác mình bị người nào đó trắng trợn bắn trẻ. Thần huyền thập nhị phẩm, một bước lên trời, chứng thực là có cách nói này. Hơn nữa, nói như thế, tuy không quá vận, có cao thủ cấp bậc trí tùn, ở thần huyền ngũ phẩm. Phi kẹt lại bà nói, hao hết tâm lực cả đời, cũng chưa chắc có thể lại, có tiếng cảnh, hôm nay có khả năng thẳng đến chết dạ, cũng sẽ không đột phá đến lục phẩm. Thứ nhất, mỗi một lần thăng cấp, đều cần một lượng lớn huyền khí trợ giúp, hơn nữa, còn cần có cơ duyên đặc thù. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống nhau như người, tiếng cảnh nhảy vật như quái vật. Mai Tuyết Yên thẳng nhìn nổi, nàng cúi đầu, thẳng đến giờ, cũng không có ngẩng đầu, từ hồi như đang một bậc tự hỏi làm thế nào, hồi đáp lời nói của quân mặt tài cho thỏa đẳng Lúc sau lại xuất hiện huyết hồn sơn trang, lại thêm tam đại thánh địa, ta mới biết được, nguyên lai còn có một cảnh giới là chí tôn thượng thừa. Nguyên lai, cái gọi là tồn tại đỉnh phong của thế già bác đại chí tôn, khoảng cách đến võ đạo đỉnh phong còn kém xa Mà sau đó đến nạn xuất hiện, lại thêm một cái cảnh giới cao hơn nữa, tôn giả, mà vào lúc sau là tam đại thánh địa cao thủ hiện thần, trí tôn cao thủ đúng là hạng trầm. Cái này làm cho ta thật kỳ quái, cho dù là bị đoạt thiên trì chiến, nhưng những người này cũng sẽ không thể không có tiếng tâm gì chứ. Như vậy, bắt đại trí tôn sưng hùng thiên hạ ở thế tục trong lúc đó, ở thời các sóng gió ngập trời như hiện tại, lại bị cho là cái gì? Vương mặt ta câu bày chậm trời nổi, ngoài ra ở bên phía tôn giả. Có hay không, còn có cảnh giới khác, còn có cảnh giới cao hơn, nếu quả thực vẫn còn như trong lời nói. Như vậy cảnh giới chân chính đứng đầu thế giới này, trước cuộc là gì? Vấn đề này làm cho ưng bất không cùng, phong quyển vân, cũng đồng thời nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đây là hai người, mà cả đời ham võ thành si. Đối với vấn đề như vậy, há có thể không có hứng thú. Cảnh giới chân chính đứng đầu thế giới này. Mai Tuyết Yên hít một hơi thật sâu. Ngấn đầu lên, mặt trắng cha cười nói, xem ra các ngươi đều rất tò mò, nguyên bản chủ đề dư thế đều là cấm kỵ chung của tam đại thánh địa, cùng với thiên phạt xâm lâm, bớt quá hiện tại, nếu xu thế tứ đại đối địch đã thành, ta đây cũng không ngại, đến một chút giải thích nghi ngờ của các người. Nàng trầm tư một hồi nói, kỳ thật đối với tận thấp nhất của huyện khí là cứu phóng mà nói, ở xa xưa trước kia, chẳng qua là một loại nghi tức khảo nghiệm thôi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 Chỉ dựa vào thời gian tích lũy cũng có thể vượt qua. Chỉ cần người có thọ nguyên xuân túc cùng với cố gắng không ngừng, cho nên quá trình này cũng có thể nói là một quá trình tu thân dưỡng tính, hoặc là có thể nói là một quá trình đặt nền móng, và như thần huyền tứ phẩm cũng không thể tính là cao thủ chân chính. Mai Tuyết Yên hừ nhẹ một tiếng. Mai Tuyết Yên nói câu này làm ưng bất không cùng với phong quyển vân tương đối cười khổ. Hai người lăn lộn, đánh đắm cả đời, mới khó khăn lắm đặt đến. Thần huyền tứ phẩm, gian năng đột phá, trở thành trí tôn, cơ hội đã hao tổn đi tâm lực cả đời. Hiện giờ trong miệng Mai tuyết Yên mà nói, cũng còn chưa tính là cao thủ, chỉ là đột phá. Quá trình tu thân dưỡng tính đặt nền mỏng, giống như bước đứt trên lệch của lòng sông so với mặt biển, nếu vẫn cố chấp nói không, đó cũng không phải là gạt người, mà chính là lừa gạt mình. Cho đến trí tôn, mới xem như chân chính bước vào cánh cửa huyện khí cường giả bởi vì chỉ khi nào đạt đến cảnh giới này mới có thể đối với thiên địa có cảm ứng từ đó hình thành tư tưởng của mình cùng với phương thức chiến đấu riêng biệt tự nhiên phong cách chiến đấu của hai người ưng bát không phong quyển vân các người một người thoát thai thành ưng một người si mê với kiếm nhưng thay đổi chân chính hẳn là sau khi các người đột phá thần huy ngũ phẩm mới có cái gọi là cảm giác thuận bườm xuôi gió mai tuyết yên thẳng nhiên dịnh ưng bát không cùng phong quyển vân hai người đồng thời gật đầu đồng ý Hai người kia đều là nhân vật kiêu ngạo bất tuần, nhưng hiện giờ trước mặt Mai Tuyết Yên lại nghe lời giống như là học sinh tiểu học, bởi vì đối phương quá thật nắm trong tay kinh nghiệm cùng cảnh giới bọn họ không thể với tới. Cho nên, chỉ đạt đến cảnh giới trí tôn mới có thể chân chính khai tông lập phái, có tư cách hùng cứu một phương, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một phương mà thôi. Mai Tuyết Yên khóe miệng lộ tra một tươi cười trào phúng. Hơn nữa... Cái danh sinh gọi là trí tồn, chính là do Hậu Nhân nghe nhậm đồn bậy mà thôi. Chân chính, xưng hồ, hẳn phải là tri Tùng Tri Tùng ý nói người hiểu biết. Theo cách nói bao nhiêu năm trước, chỉ có trình đồ này mới xem như đã biết. Cũng đụng chạm đến một chút cảnh giới tôn giả. Bước một bước vào con đường trở thành cường giả. Trong lòng chân chính có một cái phương hướng một cái khởi điểm, như thế mà thôi. Nhưng Hậu Nhân tự bước một lưu truyền đến này. Không chỉ là chi Tùng liên trở thành cường giả đỉnh phong thế tục, mà còn chậm trải biến thành chi Tùng. ha, cái này thật sự rất tức cười. chi Tùng, chính là thiên hạ chí cao vô tượng, nào có dễ dàng như vậy? Ưng bắt không cùng phong tuyết, quyệt phân, suốt cuộc nhìn không được mặt đỏ tai hộm, hổ tẹn cực kỳ. Tuy rằng Mai Tuyết Yên cũng không phải đang nói bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn tự hiểu được, giống như bị người hung hăng tặng một cái tác.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 Mới có thể xưng huyền giả, huyền ký cường giả, mới là huyền giả chân chính. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên cười, thần huyền thập nhị phẩm, bắt đầu từ ngũ phẩm tri tôn, liên quan cách xưng chính mình là huyền giả. Tiến vào cảnh giới bát phẩm, xem như bậc thăng thứ nhất. Cảnh giới này là một, nhưng lại có những chỗ bất đồng, cho nên cũng không có phân chia chính xác, bởi vì cấp bậc chân chính chính là từ tầng thứ mười hai. Cho nên cảnh giới này tên là Tri Tôn Thượng Thừa, nói cách khác so với Tri Tôn càng tiếng sâu hơn nhưng chỉ có đột phá thượng huyền thập dị phẩm, mới trở thành tôn giả. Như vậy, tôn giả phải phân chia như thế nào? Những lời này lại không phải quân mặt tà hỏi, mà là phong quyển vân hỏi, Mai Thuyết Yên hôm nay nói những lời này mới xem như giải khai sự nghi ngờ trong lòng bọn hắn. Tôn giả chỉ làm bốn cấp, cấp bậc tôn giả.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 Hơn nữa, Mai Tuyết Yên cư nhiên còn nói, việc này chính là đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, vượt qua tương đối dễ dàng. Mà đột phá từ tận thứ hai đến tận thứ ba, chính là thất tình luyện ngục, thiên tâm chi hỏa. Đến lúc đó, trong lòng trước sau sẽ xuất hiện hỷ nộ ái ổ, vui mừng dần dữ, buồn bã, sợ hãi, yêu, ác độc, dục vọng Khi thất tình, luyện tâm, mỗi cái giống như ảo cảnh, theo nhau mà đến, ứng phó công suệ. Hơn nữa, từ khi kiếp số bắt đầu, trong lòng liền trở tràng cảm giác được có loại đài hỏa thiêu đốt chính mình, nhưng lại cảm giác giống như là hư ảo, lại có ẩn giấu khó thấy. Loài hỏa này, nói có cũng có, nói không cũng không, nhưng nếu một khi tiêu cháy, có thể đem cả người thiêu thành tro tàn, vẫn cứ liên tục như vậy đến khi thất tình chấm dứt. Mai Tuyết Yên ánh mắt phức tạp nhìn quân mặt ta, muốn nói lại thôi, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nhảy nhót dồn dập không dám thở mạnh, thậm chí cả quân đại thiếu gia cũng không ngoài lệ. Trong lúc trung động, phương mặt ta hữu ý vô ý chú ý đến thận sắc kỳ quái của Mai Tuyết Yên, ôm nhu nổi. Làm sao vậy? Mai Tuyết Yên thẳng nhiên cười cái dấu một nét ẩn đỏ thoáng hiện lên trên mặt nổi. Năm đó ta bị thương, lúc đó chính là đang đột phá tầng thứ hai đến tầng thứ ba. Lúc trước, huynh đệ của ta bị đụng thế tiên cung vây giết, chết oan, chết uổng. Lúc ấy ta đang tu luyện vào thời khắc mẫu chốt khẩn yếu quan đầu thất tình đã vượt qua 6 cửa tâm hỏa cũng được ngăn chặn thành công nhưng thủy chung còn thiếu một cửa không thể tăng diện đột phá vì kìm nén lại ở tầng thứ hai đỉnh phòng không đột phá thêm nữa một cửa ái à khuôn mặt ta thúc cha lập tức tỉnh ngộ không sai nàng không có ái không yêu thì làm thế nào có thể nói qua nỗi thất tình quan đúng quả nhiên là ta chưa từng yêu Nên chưa biết mùi vị bên trong, cho nên cửa ái thất tình này thủy chung cây cản trở cho ta. Mai Tuyết Yên đỏ mặt thẳng nhiên nói trả. lúc ấy ta bất đắc chỉ phá quan xong ra trực tiếp giết độn Thế Tiên Cung. Nói cách khác, ngay tại độn Thế Tiên Cung nội đại chiến, cùng công chủ mặc vô đạo đại chiến một ngày một đêm. Hai người tuy rằng thế lực ngang nhau, nhưng đối phương nhiều người quan sát lại là sân nhà. Ta trước cuộc bất đắc chỉ, buộc phải trút đuôi. Trên đường, Lại gặp phải, thập đại chí tôn, liều mạng vây đánh, mà trước đó trải qua cuộc chiến, đã hư hao hết tám phận huyện công. Hơn nữa, đánh lâu thân thể mệt mỏi, lại không chịu xuống tay một cách tàn nhẫn, số cuộc ta bị bồn hắn, gây cho bị thương nặng. Từ đó đến nay, một lần bị trọng thương, cơ hồ làm cho ta vạn kiếp bất phục, mặc dù nhiều năm điều dưỡng, mà thương thế thủy chung không có nhiều biến chuyển tốt đẹp. Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Thẳng cho đến lúc, ngươi trị thương cho ta, nhưng bản thân, thực lực cũng chỉ đạt tính cảnh ở tầng thứ hai, vẫn rất khó khăn có thể đột phá, sau đó trở lại thiên phạt. Ta mỗi ngày, mỗi đêm đều tưởng nhớ, mặt bay tuyết yên bỗng ẩn đỏ như một đó hoa, nhưng vẫn dũng cảm nói tiếp. Bởi vì nàng biết, tất cả đều là kinh nghiệm trùng quan, nếu mà không nói rõ trà, đến lúc mọi người ở đây, nếu là trùng quan khó tránh khỏi sẽ lạc lỗi. Ta, một ngày một đêm không ngủ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 Mai Tuyết Yên mỉm cười mà không đáp, vấn đề như vậy nạn tất nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người mà nói ra, nhưng trên mặt cũng hiện ra vài phần dịu dàng. Nhìn thấy ánh mắt quân mặt tà vài phần quyến luyến cùng lưu luyến, từng tuy ôn dung như từng đợt, song như muốn cả quấn chặt trái tim quân mặt tà Tuy Mai Tuyết Yên không nói rõ, nhưng quân mặt ta chỉ trong nháy mắt đã hiểu, khi Mai Tuyết Yên yêu, chính là liều lĩnh để yêu. Ta có thể vì người mà thay đổi. Có thể vì ngươi, tất cả cái gì cũng không để ý, ta chỉ muốn yêu ngươi, yêu duy nhất ngươi. Kỳ thực không cần phải nói mọi người cũng biết, nàng có thể trực tiếp phá quan cửa ải thất tình. Để bước vào tôn giả cấp 3, hẳn là bao nhiêu mãnh liệt, lòng đam mê và chân thành tha thiết. Quân mặt ta không hiểu sao trong lòng nóng lên, tựa hồ có một núi băng đột nhiên hòa tan lén lút chia cánh tay to, cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, như cây cỏ của bai tuyết yên. Gắt gào nắm lấy Mai Tuyết Yên trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia ôm dụ hiếm thấy Tùy ý để tay mình cho quân bạc Tà nắm lấy Cảm thụ được sự ấm áp của hắn Nhẹ nhàng cười nổi Tiếp tục tiến bước Cửa thứ ba thăng lên Đến cửa thứ tư tô giả là kiếp số Đó cùng là thiên địa Chi Uy có liên quan Quân bạc Tà tức hình chấn động Đột nhiên người đến điều gì đó Ánh mắt sáng lên hỏi Cùng thiên địa Chi Uy có quan hệ à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 Lôi điện chi ước liên tục duy trì, trong vòng một ngày liền, là thánh vương cùng với tôn giả cấp thú vương. Thánh giả cấp thú vương chết, cơ hội hơn nữa, mới miễn cưỡng chống đỡ được, mà bản thân thánh vương cơ hội cũng chỉ còn sót lại một vài hơi thở. Thánh giả cấp và quân mạc ta, mẫn tuệ lấy ra chữ. Đúng vậy, ở phía trên tôn giả chính là thánh giả, đông dạng cũng chia thành bốn cấp, chính là cái trình tự kia, ta bây giờ còn khó có thể chạm đến.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 Lại bị phiêu miểu huyển phủ vây ở bên trong, canh chừng, củ u bí cảnh. Nếu không, ta đại thánh địa coi như, có mười vạn lá gàng, lại như thế nào dám tùy tiện xuống tay với ta? Nói như thế, thánh giả cấp, kỳ thực cũng không phải tồn tại cao nhất. khuôn mặt ta trầm tư, trầm trì trì nổi. Đúng vậy, thánh vương của chúng ta trước đây thành công, phá tan thánh giả tứ cấp, lại đạt được một tầm cao mới, trước đây chưa từng có. Mai Tước Yên, biểu hiện thần sắc sùng kính nổi.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 Mọi người cùng nhau ngạc nhiên chỉ có Mai Tuyết Yên gật đầu. Trang đây đồng tình nói. Không thể tưởng được, ngươi lại nói câu này. Tương truyện Thánh Vương sau khi đột phá, để lại một câu cũng khá giống so với ngươi vừa nói. Nói cái gì? Mọi người vội vàng hỏi. Không thể tưởng tượng được, một thiên tài cuối cùng cũng cất bước. Năm đó Thánh Vương chính là nói như vậy. Mai Tuyết Yên chậm trải đem những lời này nói ra, nhưng mọi người nghe xong lại lâm vào trạng thái im lặng. Trình đồ Thánh Vương vừa mới bắt đầu. Đây cái gì là đầm trọng hang hũ, vậy trình độ hiện tại của mọi người bây giờ thì tính là cái gì? Ý của thiên địa vô cùng vô tận, cần gì phải để trong lòng. Mấy người các người cũng biết cái đó, cách chúng ta, có xa lắm không? Cuộc mặt ta đột nhiên nở nụ cười. Hắn vương tay, chỉ thẳng lên bầu trời đêm sáng ngời những vị sao hỏi. Trớt xa, nhất định trớt xa. Trên bầu trời, ai có thể nói đúng? Mọi người, xôi nổi lượm hắn một cải. Tham nghị quân đại thiếu gia, đã làm dịu đi bộ không khí xung quanh. Đúng thế, quá tực trước xa, nhưng ta cam đoan rằng cho dù là huyền thú bay nhanh nhất, xin ra để báo trì tốc độ nhanh nhất một khắc, cũng không ngừng, mười vạn năm cũng chưa chắc có thể bay đến được. Khuôn mặt ta mỉm cười, làm kinh động lòng người trời nổi, nhưng ta cũng có thể cam đoan, địa phương kia từng có người đi qua, tuyệt đối đã có người đi qua. Tuy rằng thời gian khó có thể xác định, mọi người trước cuộc kiếp sợ, lúc này đây, tiểu hồ mai tuyết yên, công lộ ra, ánh mắt không tin nổi. Không cần kinh ngạc như thế, người kia không nhất định là người của huyền huyền đại lục, hoặc là một ít người các người không biết, cho đến tận bây giờ cũng không có người đi qua địa phương ấy. Quân mặt ta thở dài nổi, hoặc là ta nói cho các người thông tình, nhưng quả thật, đã có một người như vậy, một người hắn chỉ cần giơ tay lên là có thể đập tan huyền huyền đại lục những lời ta nói cũng không phải là khoác lác. đối với lời nói của quân mặt tà, mọi người chỉ coi như là tên tiểu tử này đang phát sốt, ăn nói mê sản. quân mặt tà thoáng nhiên cười cũng không tranh cãi. sau đó một lúc mới lại hỏi: trên đời này cường giả nhượng như bay, vậy vì sao trí tôn lại thành đỉnh cao trên thế gian này? đây mới là vấn đề ta muốn biết nhất. thứ nhất, bởi vì đoạt thiên chi chiến hạn chế tam đại thánh địa không ngừng lựa chọn cao thủ đi vào. thứ hai, trí tôn cơ bản. Tại thế tục Trần gian cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên mọi người cùng nhau ở ẩn. Thứ ba, Phạm là người có tiếp cận Tam Đại Thánh Địa, lúc đó liền là các người. Mai Tuyết Yên nhìn ưng bắt không cùng Phong Nguyễn Vân. Các người mỗi người trong cuộc sống đều là không ai bị nổi. Hoành hoành thiên hạ một cách ngang ngược, hung hăng càng quấy mà không có người áp chế. Nhưng nếu là các người đột duyên đến một chỗ, phát hiện nơi đó, thân tu vi mỗi người đều rất cao. Thậm chí... Có cao thủ mà một người có thể gánh phá các người trăm ngàn cái. Các người sẽ nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào? Ưng bác không và phong quyển vân cùng nhìn nhau, không phải suy nghĩ nổi. Tất nhiên, sẽ dốc lòng tu luyện, sao có thể cam tâm để người khác giảm đạp. Lời vừa nói cha, hai người cùng đồng thời tỉnh ngộ, thì cha là thế. Chỉ cần là người từng có thành tựu, liền tuyệt đối không muốn có bất cứ người nào giảm đạp dưới chân. Hơn nữa bọn hắn từng tung hoành thiên hạ, lại càng như vậy.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 cho dù là trong trăm vạn quân lấy đầu tưởng tướng cũng dễ như trở bàn tay. Bản thân vốn là lực sát thương tương đối có chút khủng bố, một khi tùy ý làm việc sẽ tạo ra một tràng hào kiếp thế gian. Trên thực tế, trí tông tuy là cường giả nhưng cũng là người. Nếu là một khi bị cái gì kích thích, làm ra trận thảm sát thiên phạt như vậy cũng không phải là không thể được. Các triều đại tới này có tiền lệ.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 Sẽ không hiện thân, ở thế tục, kể cả ở sự việc quan trọng, bởi vì ngay cả có là cường giả, cũng khó giữ, cho tâm mình không bị lửa dần ảnh hưởng, nếu là vạn nhất, bởi vậy mà trước lấy họa sát thân. Đúng là cực kỳ không đúng. Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng nói, năm đó, Tam Đại Thánh Địa mới là chân chính là Thánh Địa, tự lập từ cường, vì mưu cậu hạnh phúc của chúng sinh, mà chính mình cũng hết sức thầm lặng, một lòng ngăn chặn dị tọc. Người của Thánh Địa, ngay cả khi xuất hiện, cũng hết sức khiêm tốn, nhún nhường. Các bên lúc đó quan hệ rất hòa hợp, nhưng Tam Đại Thánh Địa ngày nay, đâu còn xứng với cái chữ Thánh, chỉ biết tranh danh đoạt lợi. Các bên hiện tại, càng hụt hẳn với nhau, thậm chí còn toan tính chuyện độc bá giang hồ. Nàng thở dài một tiếng thật sâu. Trước bắt đoạt thiên chi chiến, đã đến sát kỳ hạn. Nhưng bọn họ lại vẫn đang trừ tính âm mưu, muốn hủy diệt liên minh, tam phạt xăm lâm. Chỉ vì cái danh đệ nhất, nếu như cụ U bí cảnh cũng vào lúc đại bạo phát, vậy thì nhân gian này cũng đã đi đến đường cùng rồi, khoảng cách đến diệt thế gần kệ rồi. Vậy à, lại không biết nàng nói tới vị cực kỳ cường đại kia. Cũng là nghĩ tra dùng cụ phẩm huyện khí kiểm tra ngọn nguồn tư chất trợ sinh của cao nhân tiện bối lại cái này, thật không đơn giản à. Quân mặt ta nhớ lông mày hỏi. Mai Tuyết Yên. Khi nói đến người này, từ ngữ cũng mơ hồ, trực tiếp dùng lời nói uyển chuyển. Một lời khó nói hết được, nhưng khuôn mặt ta là kẻ tinh tế, đã thấu xước, hắn có thể buông tha nhân vật trọng đại bậc này. Huyền khí cổ phẩm trên huyền huyền đại lục lưu truyền đến đây, đã qua nghìn vạn năm dài đằng đẳng năm tháng, mà tiên phong lại chính là bắt đầu từ con người có tài năng như vậy, nhân vật truyền kỳ như vậy sao lại là hạng người đáng sợ đến kinh thiên động địa. Mai tuyết yên trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ kỳ quái.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 cũng có thể nói phương pháp luyện công của người này chính là nguồn gốc của huyện huyền đại lục huyền khí công pháp mai tuyết yên cười khổ một tiếng đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt lộ ra tần sắc không biết phải nói như thế nào mới tốt người này là trở ngại sao khuôn mặt ta mắt thần quang thoáng hiện trăm dòng hỏi cửu u đệ nhất mai tuyết yên khó khăn nói cửu u đệ nhất à lấy tên mà phán đoán người này hắn là người của cửu u bí cảnh khuôn mặt ta cũng lấy làm kinh hãi Vạn lần nghĩ không ra, bây giờ phiêu biểu huyển vũ, cùng với thiên phạt xăm lâm tận lực canh vọng, dĩ nhiên là địa phương xuất thận của thủy tổ huyền huyền đại lục. Đúng, Bất quá ở mặt khác, cựu u Bí Cảnh chính là vì cựu u Đệ Nhất mà được đổi danh, chứ không phải là cựu u Đệ Nhất là nguồn gốc xuất thân từ cựu u Bí Cảnh, mà là người lãnh đạo của cựu u Bí Cảnh, từ đời thứ nhất của cựu u Bí Cảnh, với danh sư như vậy, mà hiện thân ở cõi trần đến nay, mới một đại diện. Đều dùng chung danh phận đó Cứ như vậy mà thành danh tự Để xưng hồ Cho đến nay hắn là đến cửu u thứ 14 rồi Mai Tuyết Yên ánh mắt lộ ra Kiên kỵ thấy rõ Cái gì? Từ khi có công pháp huyền khí đến nay Huyền huyền đại lục có lịch sử truyền thừa Chí ích cũng ở trên cả một vạn năm Cứ cho là Trước kia có đoạt tiên chi chiến Đã có huyền khí công pháp tồn tại Thế nhưng nếu như huyền khí truyền thừa Đã nhiều đời thì U bí cảnh cư diện, lại chỉ truyền xuống tới, truyền nhân thứ 14, điều này sao có thể. quân mặt ta nhất thời nói ra vấn đề này, cơ hồ là giật mình, không chỉ có hắn, ưng bác không, cũng đọc thời ghi đến vấn đề này, không tự chủ được và khiếp sợ mơ hồ. Đâu chỉ như vậy, huyền khí cùng với củ U bí cảnh lịch sử, há chỉ là vạn năm lịch sử mà thôi, chứ là củ U nhất và truyền thừa, có sự kỳ lạ, không dễ dàng luận giải mà có lẽ phải nói, không ai có tư cách bình luận tới. Mai Tuyết Yên chậm rãi nói, bởi vì Cửu U nhất mạnh, quá cường đại, cũng vượt quá bất luận tưởng tượng nào của những người bên ngoài. Kỳ thực trước đây rất lâu, lục đề này cũng không chỉ là huyền khí, là kỹ năng chiến đấu hạng nhất, chỉ là lúc đó, Cửu U đệ nhất như là sao chổi sinh ra từ trời, thực lực cường hẳn khó có thể tưởng tượng, chỉ một thời gian ngắn Nội bộ toàn bộ đại lục đều bị chinh phục, trở thành Huyền Huyền đại lục, từ cổ chí kim duy nhất một người bằng vào thực lực bản thân chinh phục toàn bộ cường giả đại lục. Sau đó thì hủy bỏ mọi công pháp chiến đấu khác trên đại lục. Mọi công pháp bí kíp của các môn phái, các quốc gia đều tiêu hủy, xây tập trung hơn 10 vạn người tu luyện vào một chủ, với bản lĩnh thần thông, trước sau tốn hao hơn 10 năm thời gian, làm cho toàn bộ mức đi ký ức chiến đấu. Từ đó về sau Tổng bộ đại lục ngoài trừ huyền khí thì không còn công pháp khác có thể tu luyện được nữa. Mà thức yên, khẩu khí e dẹt kể chuyện xưa, lời vừa nói ra mọi người lập tức hiếp hải không thôi Quá ngạo mặn. Thật là quá trâu bọ à. Quân bạc ta trong mắt tên quan, ánh lên cường liệt, hít vào một ngùm khí lạnh. Quân đại thiếu gia kênh ngạc. Như vậy thật là ngưỡng mộ. Lần đầu tiên, như vậy đúng là kẻ cường hẳn. Chỉ có hâm mộ, chỉ có ngưỡng mộ. Hơn nữa là ngưỡng mộ đến mức cái cổ gật cự phát đầu nhất. Quân mặt ta từ khi xuyên Việt đến thế gian này, thật đúng là chưa bao giờ phải bồi phục kẻ nào, cho dù kẻ đó có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối như Mai Tuyết Yên cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, đơn thuần chỉ là nghe Mai Tuyết Yên kể lại chuyện cũ, cũng khiến cho quân đại thiêu gia đối với vị cụ ưu đệ nhất này, chân thành khâm phục. Không thể không bồi phục, quá thật là cường hãng, của cường hãng, biến thái của biến thái. Thật sự là quá bá đạo, bá đạo đến mức không kẻ nào có thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng sức một người mà chinh phục toàn bộ đại lục, hoàn toàn hủy diệt các công pháp võ công khác, thậm chí ký ức cũng xóa được, làm cho cả đại lục từ nay về sau chỉ có công pháp của hắn được lưu truyền. Như vậy, đúng là sự tích điên cuồng. dù là quân mặt tà, là quận nhân bực này, cũng chưa từng có dám nghĩ tới. Thật sự là nghe thấy nghe con cởi bay bay lên đến trời.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 Dị tộc tàn sát bựa bãi huyền huyền này. Được rồi, đệ nhất đều không phải là bốn người đụa đệ sao? Hắn còn một người đệ tử tối hậu. Vậy, là có lai lịch gì? Chắc là vì thua xúc, với Tam Đại Thánh Địa đứng đầu bao nhiêu? Bốn người đệ tử chỉ có ba người, ngay cả nguồn gốc Tam Đại Thánh Địa cũng rõ tràng. Chuyện này, thật cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc, mà quên suy xét. Không ngờ, ít nhiều, quân Tam Thiếu, cũng có hai lần làm người, định lực hơn người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 đã hiệu triệu thiên hạ quần hùng liên quân với thiên phạt thú vương đợi đầu thực lực mạnh mẽ đánh cho đại quân dị tộc thương nặng. thế nhưng lại lần thứ hai đoạt thiên trì chiến tam đại thánh địa thủy tổ nhất mạch thực lực tăng mạnh có thể nói là như đỉnh núi sơn sững của huyền huyền đại lục nhưng truyền nhân của bọn họ lại cực tuyệt qua lại với truyền nhân của đệ tử thứ tư nhất mạch mâu thuẫn xảy ra càng ngày càng lớn thời gian trôi đi. Hai bên cuối cùng tuyệt giao, không còn chung hướng nữa. Thời gian tranh đấu kéo dài, bớt quá, bên phía đệ tử thứ tư nhất mạch tự trung thực lực đơn mạc, hoàn toàn ở vào thế hạ phòng. Cuối cùng, bị tam đại thánh địa ưu thế áp đảo vây khốn, đã đến nguy cảnh, sắp bị diệt tới nơi. Hoặc là trời không diệt người khốn cùng, ngay tại thời khắc nguy cơ, người của tứ đại, đệ tử nhất mạch, vô tình phát hiện mấy cửa khẩu phiêu miểu huyện phủ, đây là một vùng đất kỳ lạ.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 Mặc dù là võ giả đứng đầu Tam Đại Thánh Địa cũng có hy vọng thấy được cái bóng lưng, nếu không phải bởi vì nguyên nhân đoạt thiên chi chiến, sợ so rằng Tam Đại Thánh Địa cũng dễ dàng một lần bị diệt. Sau một kỳ đoạt thiên chi chiến nọ, bốn nhà đang muốn thanh toán nợ cũ, nhưng ngay lúc đó, từ trong cụ U bí cảnh, có một người đi ra, tự xưng là cụ U đề nhị. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng nói, người này xuất hiện, ra lệnh bốn nhà đền chỉ phân tranh, nhưng cũng gây ra trách đối phiền phức lớn giả tam của vị cửu u đệ nhị này, tuy không kém hơn cửu u đệ nhất, vừa xuất hiện ở đại lục thì tuyên bố mục tiêu của mình đã chinh phục hoàn toàn cả đại lục. Nhưng khi đó vô lượng là tam đại thánh địa hoặc là phiêu miểu huyện phủ đều là hình thành hệ thống riêng của mình, thật sự có gốc trễ địa vị khó lung lầy. Hơn nữa, vị cửu u đệ nhị này có thực lực tuy cường hẳn nhưng cũng không mạnh đến mức không thể kháng cự. So với cửu u đệ nhất căn bản là không thể so sánh nổi. Hơn nữa.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 Với thực lực mạnh mẽ của cụ u chư thiếu, cũng là không hề sợ hãi đối với thần công. Đáng tiếc nhân lực có hạn, cuối cùng cũng không địch lại, liền chọn thời cơ đào tẩu, áp dụng phương pháp du đấu, quấy nhiễu. Trước sau cuối cùng trong thời gian, hơn 20 năm, đoàn người mới đưa đại họa cụ u chư thiếu này diệt trừ sạch sẽ nhưng tất cả cũng là vì vậy mà nguyên khí đại thương. Nhưng trên cơ bản, cứ cách mấy trăm năm lớn nhất, ước chừng hơn 2.000 năm. Cửu U bí cảnh sẽ xuất hiện một người như vậy. Mỗi một thời đại, tính tình bình thường đều xấu xa, lấy chinh phục đại bổng là mục tiêu mỗi ngày. Làm mỗi một lần, Cửu U bí cảnh xuất hiện, nếu không phải phiêu miểu huyện phủ làm chủ lực, căn bản là không thể địch nổi. cứ như vậy hơn mười vạn năm trôi qua, phía trước, phía sau xuất hiện mười ba người như vậy, hơn nữa Cửu U nhất thiếu, vừa lúc mười bốn người, tổng cộng thập tứ phong tử, quân bạo tài đưa ra kết luận. Mười ba kẻ điên cường đại, thêm một tên cường đại đến mức không người nào có thể kháng cự lại. Kỳ thật nhất tiếu cũng là kẻ điên, nhưng chính người điên này là thành công, mà sách sử cho đến bây giờ, đều là từ người thắng viết lên, cho nên hắn là thủy tổ, mà mười ba người khác, cứ vậy thành kẻ điên giống hắn. Ma Tước Yên bước đắc dĩ thở dài, nhưng kỳ quái nhất chính là, của U Bí cảnh xuất hiện một địa điểm mơ hồ bất định, lần gần đây nhất cũng là từ bên trong thiên phạt xâm lâm đi ra. Cái này... Làm cho tiêu và xâm lâm trực tiếp gặp tai ương. Phiêu miểu huyện phủ lại lần nữa tập hợp nhân lực thành công, đánh lui cụ U thập tứ thiếu. Cụ U thập tứ thiếu trọng thương mà chạy. Trở về cửu U bí cảnh, bên trong hắn là các thế hệ cửu U chư thiếu tập hợp, chỉ vang vẹn có một người sống sót. Mà phiêu miểu huyện phủ cũng bởi vậy lần đầu tiên phát hiện nơi hạ lạc của cụ U bí cảnh. liền tiến hành phong ứng cửa tra của cụ U bí cảnh. Chuyện này đã là chuyện của 400 năm trước. Tiêu mỹ huyện phủ lại cử tra hơn mười vị cao thủ, mười vị cao thủ này phải hao tổn thực lực. Thi triển tra huyện phủ mê vụ, hoàn toàn giam lại cử ra vào của cụ u bí cảnh. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, tự nhiên còn cực có siêu cấp, cao thủ trong giữ phòng ẩn, thiên phạt xăm lâm chính là nơi chứa phòng ẩn, tự nhiên, đường thần bất nhận. Sau một phen thương nghị, Thánh Vương thở dài mà đáp. Nhưng không ai nghĩ tới, huyện phủ mê vụ này cũng chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra. Cửu U bí cảnh cố nhiên là bị phong ứng chặt, nhưng lực lượng tinh nhuệ nhất thiên phạt xâm lâm cũng bởi đó mà bị tiêu thức. Mai Tuyết Yên lộ ra vẻ sầu thảm. Vì thế, thiên phạt xâm lâm từ từ suy thoái cho đến hôm nay, hơn nửa trên dưới một trăm năm trở đại đầy, trong thiên phạt xâm lâm, huyện phủ trong mê vụ thỉnh thoảng truyền ra những tiếng vang thấu trời nhập đất. Đó chắc hẳn là cửu U thập tứ thiếu đang đến sâu vào trong phong ứng. Có thể, một thời gian ngắn nữa thôi, cửu U thập tứ thiếu... Sẽ lại một lần nữa hiện thân ở cái thế giới này, như vậy, phong tử cường đại yên lặng nhiều năm, là một lần nữa ngốc đầu dậy, thế gian còn có thể chống lại sự hiện hữu của hắn sau. Trong lúc nói chuyện, Mai Tuyết Yên không tự chủ được, không ngừng thở, im lặng. Sự việc như vậy thật sự rất trung động. Nếu hôm nay không có Mai Tuyết Yên nói ra, mọi người đúng là còn không biết, trên phiến đại lục này, là từng đã trải qua nhiều biến cố lớn như vậy. nhưng Ngày đó nhóm củ U thiếu lao để chém giết, thanh thế lớn như vậy. Vì cái gì? Trên đại lục lại không có truyền thuyết kể về bọn họ. Quân mặt tài đưa ra một cái vấn đề mà mọi người muốn biết nhất. Truyền thuyết Về bọn họ sẽ dễ không muốn cho phạm nhân biết, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngày đó cửu U chư thiếu, tuy rằng giả tâm to lớn như vậy, nhưng người nào cũng tâm cao khí ngạo. Bắt đầu từ cửu U nhất thiếu, không có bất kỳ ghi chết gì về việc thương hại đến bình dân. lại nói Lại nói đến tất cả các cuộc chiến, đều là tam đại thánh địa bắt đầu, sau đó, phiêu miễu huyển phủ tham gia, đều là ở chỗ không người mà tiến hành, cho dù là cửu u trừ thiếu, bị thua trốn tránh, cũng chọn nơi thăm sơn cùng góc ẩn nắp. Thật sự là rất khó truyền vào thế gian. Mà Tuyết Yên nghiêm mặt nổi. Người phải biết rằng, cao thủ như vậy, nếu là giao chiến ở nơi dân cư dày đặc, một trần chiến xảy ra, tin tưởng cho dù là thành thị lớn ở thiên hương thành sơ rằng cũng phải biến thành một đống đũa nát, tìm không được một bánh ngói còn đầy đủ. Diễn biến cuộc chiến, căn bản là chúng ta không thể tưởng tượng. Ma Tuyết Yên cười khổ một tiếng. Lại nói chuyện như vậy, nếu là quả thực, truyền vào nhân gian, ảnh hưởng to lớn không có thể dự tính được. Cho dù chí tôn bình thường chiến đấu, đều sẽ rời khỏi nơi đông người. Huống chi, loài đỉnh phong chi chiến này, cũng tỷ như tam đại thánh địa bao vây tiểu trừ ta. Lúc đó chẳng phải là diễn ra trong rừng núi, chỗ ít ai lui tới sao. huống chi Là nhân vật lớn như, cụ U Thập Tứ tiểu. Còn có một điểm, giống như ngươi vừa mới nói, xác xử cho đến bây giờ, đều là người thắng viết, phiêu miểu huyện phủ, tam đại thánh địa dắt tay nhau phong tỏa, làm sao có tin tức có thể truyền lưu đây?